Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cú vẻ tiếc núi Nhưng giọng điệu thì không có chút gì ái ngại Hàn Duy mỉm cười Không gì để bụng Không vội, em đã đợi bao năm nay Đợi thêm một khoảng thời gian nữa Cũng không thấm vào đâu Được rồi, thậm chí cầm ấm trà lên Rót vào tách trà đã trống không của mình Cười nói Thế thì chúc cho cuộc giao dịch của chúng ta Thành công vui vẻ Đây không phải là lần đầu Nhưng hy vọng sẽ là lần cuối Nói đoạn Hàn Duệ nâng tách trà lên Chuyện đời khó lường Tôi chưa bao giờ nói những lời như thế cả Thẩm trì cười vẻ bí ẩn Nâng tách trà lên Nhấp một ngụm Vừa ngậm điếu thuốc Vừa cầm điện thoại Đã rung được một lúc lên nghe Đối phương ở đầu dây bên kia báo cáo Chị ảnh và Hàn Phu Nhân đi chợ đêm đông thành Chúng em đi theo phía sau Giờ hình như họ đang tìm quán ăn Quán ăn ư Thẩm trì cúi nhìn đồng hồ Buột miệng nói Kệ họ đi Các cậu bám sát phía sau là được, đừng để xảy ra chuyện gì. Em biết rồi. Đi đi, anh cúp máy rồi xác định lại thời gian một lần nữa. Từ lúc hai người phụ nữ rời đi đến giờ mới có một tiếng đồng hồ, sao đã cảm thấy đói nhanh thế? Hai năm qua, khi cô và anh cùng ngồi ăn cơm, cô ăn ít vô cùng. Thế nên anh rất ít khi ăn cùng cô. Đối mặt với anh, cô tỏ vẻ ăn mà chẳng có cảm giác mùi vị gì khiến cho anh cũng không có tâm trạng để ăn uống. Nghĩ đến đây, anh lại lấy một điếu thuốc ra, lúc chầm lửa lại nghe thấy Hàn Duệ nói Khi nào mới có thời gian tới chỗ em chơi đây? Anh còn chưa gặp mặt con trai em đấy Con trai ư? Tay cầm điếu thuốc đang cháy, anh ngây người một chút, rồi mới ngẩng đầu nói Cậu lên chức bố từ khi nào thế? Tôi chẳng biết gì cả Cháu chưa được 2 tuổi, không tiện đưa đi theo Thế thì phải chúc mừng cậu rồi, ngày mai mang giúp tôi một món quà về tặng cho bé nhé Hôm khác tôi sẽ đến thăm cháu. Thậm chí khẽ cười, tay nhanh chóng gặp bật lửa lại, ánh mắt sâu thẳm. Anh nghiêng đầu, hút hai hơi thuốc, nhả ra khỏi thuốc trắng, rồi nhìn ra cảnh đêm ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút mơ hồ. Cùng lúc đó, thử ảnh đã dẫn phương thần tới một quán ăn. Yếu tố xây dựng nên tình bạn giữa những người phụ nữ thông thường chỉ có thể là hai điều, mua sắm và ăn uống. Phương thần gấp giấy ăn lại, lau qua mặt bàn, rồi cùng thự ảnh lấy nước nóng tráng bát đũa. Cô ấy nghe thấy thự ảnh nói, vịt nướng của quán này nổi tiếng nhất Vân Hải, lát nữa nhất định em phải nếm thử. Chị rất quen với quán này à? Phương thần nhìn quanh, màn đêm vừa mới buông xuống, thế mà quán này đã đông khách đến như vậy. Tám chiếc bàn xếp ngoài cửa đã đẩy khách, ôn ào náo nhiệt, mấy nhân viên phục vụ khiêng từng thùng bia xa phục vụ khách. Thử ảnh tráng bắt đũa bằng nước nóng xong Bày trên bàn và nói Khi chị mới tới Văn Hải Chị thường tới quán này ăn Thế chị không phải là người bạn xứ à Không Thế chị và anh thầm chỉ là Trước khi đến Văn Hải Chị đã quen anh ấy rồi Hình như đoán ra được ý của Phương Thần Thử ảnh ngây người một chút rồi mới nói Nhưng ban đầu chị đã dự định định cư ở đây Chỉ là vì lý do công việc Không liên quan gì đến thầm chỉ cả Hóa ra là thế Phương thần nói Nghe thẩm chỉ nói chị là bác sĩ à Ừ Phương thần gọi người mở một chai bia rót ra hai cốc nhỏ Cười nói Ngày nghề này rất hay Nào em chúc chị một ly Chúc gì thế Thử ảnh cong môi Đợi phương thần trả lời Tâm trạng cô có vẻ khá tốt Chúc chị chữa bệnh cứu người Tiếng hai chiếc cốc thủy tinh chạm vào nhau Khiến thử ảnh có chút ngẩn ngơ Cô uống xong cốc bia, hồi tưởng lại ngày trước. Chữa bệnh cứu người. Câu nói này thậm chí cũng đã từng nói với chị khi biết chị học ngành này. Thế ạ? Vương thần chỉ đang giết thời gian. Cô vừa ăn vừa tò mò hỏi. Anh chị quen nhau như thế nào? Ở Đại Bắc, chị quen anh ấy lúc đang học cấp 3. Thật là lạ. Trước mắt một người xa lạ, cô lại có thể thản nhiên kể chuyện của mình và thậm chí như vậy. Những kỷ niệm ấy đã trở nên mơ hồ Bình thường được khóa sâu trong tâm trí cô Nhưng không dễ gì Và cũng không muốn lôi nó ra Nhưng tối nay Ngồi bên đường phố Huyên Náo Cô mới phát hiện ra trí nhớ của mình hóa ra vẫn rất tốt Rõ ràng lâu như vậy Nhưng cô vẫn còn nhớ tất cả mọi thứ Thực ra Vào buổi sáng sớm hôm đó Trước khi thậm chí bị thương và nhờ cô giúp đỡ Hai người đã từng gặp nhau khi ấy thử ảnh mới đến đài Bắc chưa được bao lâu người đầu tiên cô gặp chính là một người anh em của Thẩm trì tên là tống quân tống quân nghe chuyện hot nhất tại đọc